các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. vì đã hết hy vọng với đứa con thứ hai hai người tự nhiên đem toàn bộ hy vọng đặt lên người con trai trưởng quý triệt nam mặc dù từ nhỏ đã thông minh tuyệt đỉnh tuổi con trẻ đã có thể quản lý gọn gàng ngăn nắp cả một tập đàn nhưng lại rất là có bài xích đối với hôn nhân cho nên bọn họ mối phối hợp cùng nhau diễn một tiết mục vừa khóc vừa dạ thất cổ buộc anh phải cưới lương tiếu mặt về nhà quý tử duy luôn thích nói đùa lòng không khí vui vẻ hẳn lên cùng với lưng tiếu mặt đấu võ mồm mãi không yên. nếu anh không bị đồng tính, ba mẹ Quý Gia năm đó thật ra rất muốn hợp tác hai người bạn họ, mà Quý Triết Nam luôn luôn không nói nhiều, từ đầu tới đuôi đều rất là bình tĩnh, vẫn duy trì một tư thái lạnh khốc. anh trai à, em nghe nói gần đây công ty muốn xây dựng một tòa nhà mới, nếu muốn tìm hình tượng đại sứ quảng cáo, có muốn dùng em hay không chứ? em thiếu tiền lắm hả? tiền nhiều hay ít em cũng không với anh sao đâu, chỉ cần đến lúc đó. Anh cho em chọn được một gian là được rồi Nhìn thấy anh trai mắt không đào Nhìn chăm chăm vào mình Thì quý tử duy cười trột dạ Thực ra là bởi vì tiểu kiệt của em rất quan trọng Đoạn đường đó Cho nên em mới thay cậu ấy giữ lại một gian Quý chết năm mà kệ anh tha Tiếp tục tào nhã cúi đầu dùng cơm Anh mà không nói gì coi như là đã đồng ý Đến lúc đó em sẽ gọi cho trợ lý Điện thoại liên lạc với anh nha Quý tử duy dùng tốc độ nhanh nhất Để ăn xong bữa tối Tiếp theo lại vội vàng lấy chìa khóa xe ra Phận tiện dùng sức hôn lên mặt mẹ một cái. Bà mẹ và chị dâu cứ từ tự ăn. Em còn phải về nhanh để quen một movie. Sẽ không ăn lâu cùng với mọi người được. Cái đứa trẻ ngốc nghếch này. Lúc nào ăn xong cũng để lại thức ăn ở trên miệng kia. Quý vô nhân quan sát quái miệng của con trai vẫn còn dính nước. Tuy rằng miệng thì mắng, nhưng trong ánh mắt lại hàm chứa ý cười rông túng. Ánh mắt của bà lờ đáng lại chuyển hướng sang con trai cả. Lại nhìn thấy, lưng thiếu mặt ngồi bên cạnh anh. Ánh mắt đột nhiên trở nên trầm trọng hơn vài phần. Hai đứa trẻ này đã kết hôn được hai năm, vậy mà đến bây giờ bà vẫn chưa có cháu để mà ôm. Tiết Nam à, tuy rằng mẹ cũng biết con rất là coi trọng sự nghiệp, nhưng đừng có quên con đã kết hôn rồi. Chỉ còn có mấy tháng nữa con sẽ bước sang tuổi 30, đã đến lúc sinh một đứa nhỏ rồi đó. Quý Tiết Nam vừa nghe xong thì cảm thấy hơi sừng sốt, nhưng rồi lại khôi phục, bình tĩnh một cách rất nhanh. Không vội à? Không vội không vội cái gì chứ. Kết hôn hai năm rồi còn chưa sinh con, chẳng lẽ các con định học mấy cái người ngoại quốc, chơi cái kiểu hôn nhân bách kéo hồ lô sao? Mẹ à, bách kéo đồ chỉ là tình yêu, mà con và cô ấy chính là mới kết hôn được hai năm mà thôi. Ngứa khí của anh không thay đổi, thái độ cũng không thay đổi. Quý chết nam cho dù đối mặt với lão mẹ, người đã thân sinh ra mình cũng sẽ không tươi cười. Quý mẫu nhịn không được mà nổi giận, vừa muốn phát hòa của trách con cũng mày là lương tiếu mặt quầy nói là nguôi là giận của bà mẹ à, chấp nhất gì khối ban này chứ mẹ phải mất mấy tháng mới sinh ra được anh ấy tính tình anh ấy như thế nào chẳng lẽ mẹ không biết sao huống hồ thường xuyên tức giận chẳng những có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe lại còn có thể hại làn da trở nên xấu xí đó ạ vừa mới nói mấy câu lấy lòng xong cô liền chạy đi đến sau lưng quý phu nhân đấm bắp cho bà từ nhỏ cô đã vô cùng thân thiết với quý phu nhân khi đó cô thường xuyên cùng ba mẹ đến quý xa Bởi vì miệng lưỡi của cô rất ngọt Nên các vị trưởng bối đều vô cùng vui lòng Quý phụ nhân mỗi lần nhìn thấy cô Đều là tự tay làm đồ ăn hào hạng cho cô Cho nên đối với việc trấn an bà Có thể nói lưng tiếu mặt đã tích lũy Không ít kinh nghiệm từ hồi nhỏ Cũng chính bởi vì như vậy Lúc trước ở mặt quý gia Có thể mày dạn yêu cầu cô cả cho gia đình mình Bọn họ có thể không hài lòng Với con quỷ chính mình Nhưng đối với người con dâu này Thì họ ngàn vạn, ngàn vạn lại vừa lòng Lời nói của lương tiếu mặt rất dễ dàng dỗ ngọt được quý phu nhân. Mặt mày của bà nhanh chóng hớn hở trở lại. Quý phụ cùng quý triết nam hai người đưa mắt nhìn nhau. Đối với hai người phụ nữ trong lòng có một chút tình cảm không thể lý giải. Người con dâu ấy, đối với quý lão gia mặt nào cũng tốt cả. Có đôi khi ông thực hâm mộ người bạn tốt lương trọng văn. Rõ ràng không hề quan tâm gì đến con gái của mình. Vậy mà mặt mặt ngay từ nhỏ đã có trí thức lễ nghĩa hơn người. Trái lại với hai đứa con của chính ông. Tuy rằng Tuấn Kiệt mê người thì nhưng lại không có một đứa nào làm cho ông yên tâm cả. Dường xong bữa tối, quỷ lão gia gọi con trai lên phòng, hỏi anh tình thầm giữa hai người trong thời gian vừa qua có tiến triển gì hay không. Bà xã có lẽ không biết, đến hiệp ước 3 năm giữa ông và con, nhưng thời gian cũng đã sắp đến. Nếu như vợ ông thấy con dâu yêu quý của mình đột nhiên là ly hôn, ông không dám tưởng tượng, lão thái thái bà có phải tức giận đến mức Trực tiếp mà đem con trai mình ra làm thịt hay không? Quý triết nam đi theo cha vào trong tư phòng, nên không nói một câu nào cả uống cà phê. Mặc cho cha mình không để yên cho anh, mà cứ xong giải nói chuyện. thật Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net